Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có Diệm Đẳng có thể cho tôi thối lui Bạch Nhã Thiên trầm mặc một hồi rồi mới nói Nếu như cậu ấy không mở miệng được thì sao? Là có ý tứ gì chứ? hiểu vũ lướng cuống diêm Đẳng muốn chấm dứt hộp đồng hôn nhân với cô rồi sao? Bởi vì Bạch Nhã Hân Cho nên anh không cần cơ rời sao? Trái tim của cô lập tức quặn đau Mặc dù biết Mình đối với anh mà nói Ý nghĩa không lớn bằng Bạch Nhã Hân Nhưng biết ý nguyện của anh, thông qua một người thứ ba, lại khiến cho cô tan nát cõi lòng, cùng vỡ mộng đẹp. Bạch Nhã Tiên bỗng nhiên cất lời. Cô biết dai dai sao? Hiểu vũ hơi sững sờ rồi sau đó bị đồng gật đầu một cái. Biết, là em gái của Dêm Đằng. Nhờ vậy nhất định cô cũng biết, dai dai vì sao xảy ra chuyện. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi muốn nói là... Bạch Nhã Tiên ngưng mắt nhìn cô rồi nói tiếp. Lúc dài dai được cấp cứu, trước khi chết, tôi thấy xem Đằng đấm vào vách thường. Cậu ấy không ngừng hướng lên trời van xin. "Van xin trời cao không cần ban sai sai đi." Cậu ta nói, "Nếu như ông trời khiến sai sai sống sót." Cái gì? Anh ấy cũng nguyện ý làm. Hiểu Vũ nhìn Bạch Nhã Thiên, không hiểu tại sao cô ta lại muốn nói lời này, nhưng nhịp tim của cô cũng không cải tăng nhanh, mơ mơ cảm thấy có liên hệ gì đó giữa hai người. Ngày hôm qua, tôi lại trông thấy được một cảnh tượng như vậy." Bạch Nhã Thiên nghẹn ngào nói. Mỗi lần nhịp tim của Nhã Hân ngừng lại, Khuôn mặt của Diêm Đằng tái nhật hướng lên trời phan sen Và xin ông trời không cần mang Nhã Hân đi. Cậu ấy nói chỉ cần Nhã Hân còn sống. Cái gì cậu ấy cũng nguyện ý làm. Cậu ấy rất hối hận mình không có nhận điện thoại của Nhã Hân. Hại cậu ấy xảy ra chuyện như vậy. Hiểu vũ nghe như vậy rung động rất mạnh. Thì ra còn có loại chuyện này. Nhưng cô lại không hề hay biết. Cô nhìn bạch Nhã Thiên húc mắt ửng hồng. Tưởng tượng đến cảnh Diêm Đằng sợ hãi. Cho cái chết, bọn họ cũng trở nên nhỏ bé. Tình yêu cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như cô thối lui khỏi đó, có thể để cho bạch nhã hân sống sót. Như vậy thì cô nên rút lui. Nếu như bạch nhã hân bất hạnh qua đời, xem đằng cũng không thể hạnh phúc bên cạnh cô. Tự trách sẽ theo anh cả đời. Nghĩ tại đây lòng của cô bỗng nhiên đau đớn một trận. Đáng tiếc tình yêu của bọn họ vừa mới manh nha. Cô dám đánh cuộc rằng diêm đằng có cảm giác với cô. Bọn họ đang chế tạo tình yêu thuộc về bọn họ. Cô say mê trong đó. Mà anh cho dù không say mê Cũng lại thích cô không phải hay sao Vậy mà phần tình cảm hiện mới tinh này Lại nhanh chóng kết thúc Tình yêu đầu tiên của cô Người đàn ông đầu tiên của cô Chẳng những cô phải mất anh Còn mất công việc Nói đến bị thảm cũng chỉ là như thế này mà thôi Thế nhưng kỳ quái Cô mới là người đáng thương nhất trong chuyện xưa Nhưng nhìn bạn tạ Thiên chạy vậy vì em gái Cô lại vẫn đồng tình với người ta Suốt cuộc cô vẫn là một kẻ ngu ngốc Toàn thế giới không tìm được người thứ hai rồi đi. Cô Thành à, hôm nay tôi mạo muội đến để gặp cô. Còn có một chuyện rất quan trọng muốn để cho cô biết. Bạch Nhã Thiên lao đi nước mắt tỉnh táo lại một chút. Hiểu vũ lại bị giọng nói của cô ta làm cho lòng run sợ. Cô rất không muốn hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Là chuyện gì? Bạch Nhã Thiên nặng nề nhìn cô rồi nói. bà sẽ nói cho dù Nhã Hân còn sống, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào đứng lên được. Hiểu vũ bỗng trợn to hai mắt, hốt hoàng mà kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như thế. Bạch Nhã Hân có thể không thể đứng lên được. Một cô gái đẹp như vậy lại kêu ngạo như thế. Không thể đứng lên được thì đạt kích với cô ta lớn như thế nào đây? Cô không dám nghĩ đến cảm thụ của Bạch Nhã Hân. Còn có cảm thụ của xem đằng, cô cũng không dám nghĩ nữa. Nhã Hân đã tiến hành giải phẫu một lần nhưng thất bại. Bởi vì đứa nhỏ trong bụng của con bé. Cho nên cần phải xem xét, cẩn thận mới giải phẫu được. Bạch Nhã Tiên tự nhiên nói tiếp. Có thể sau này con bé không thể mang thai được nữa, cho nên nhất định phải giữ được đứa bé ở trong bụng. Hiệu Vũ cảm giác trái tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhìn chầm chầm vào Bạch Nhã Thiên. Đứa bé, chị nói Bạch Nhã Hân có mang thai sao? Bạch Nhã Tiên ra về hiểu rõ nói. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi, Diêm Đằng còn cho nói cho cô biết. Nhã Hân đã mang thai đứa bé của xem Đằng. Đột nhiên... Nhỏ Vũ cảm giác mình giống như một hạt cát nhỏ bé trong một trận cuồng phong. Đang cùng lúc bị nhiều cơn bão tập kích, hạt cát của cô sắp tan biến rồi. Thì ra đây chính là nguyên nhân Diêm Đằng né tránh không dám gặp mặt cô. Bởi vì anh không mở miệng được. Bởi vì người phụ nữ vì anh bị tai nạn xe trọng thương, còn có thể không cách nào đứng lên được, lại còn mang thai đứa con của anh. Làm sao anh có thể vứt bỏ Bạch Nhã Hân được chứ? Nếu không thể vứt bỏ Bạch Nhã Hân, thì cũng chỉ có thể vứt bỏ cô mà thôi nếu như biết rõ hạnh phúc ngắn ngủi như thế, cô có thể nguyện sao bản thân của mình cho xem đẳng hay không? Có nguyện ý dùng một lần kích tình các cốt kỳ tâm đổi lấy tâm sự vĩnh viễn hoài niệm hay không? Sau khi suy nghĩ, cô nguyện nghe chuyện hot nhất tại đọc